Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trợt trong đầu nó nghĩ đến ông Tam Phải rồi, nó sẽ đi tìm ông Tam Chỉ có ông Tam là cứu được nội của nó Nó liền nói ông Lục Ba, con sẽ đi tìm ông Tam Nhất định là ông Tam sẽ cứu được ba nội Vậy con đi đi Kêu thằng lành đi với con Dạ, mai con lên đường luôn ba Con lệ nhìn nội nó một lần nữa Rồi nó đi ngủ Nhất định là nó sẽ chữa được bệnh lạ của nội nó Hai anh em con lệ bắt xe đỏ và đi vào con đường cũ. Đến nơi thì nó đi tới đi lui chỗ đó cả chục lần nhưng không hề có con đường nào đi lên hết. Thằng lành đi theo nó cũng vã mồ hôi hột. Thằng lành đưa tay quyệt mồ hôi trên chán, gương mặt nhăn nhó hỏi nó. Có đúng đường không vậy? Sao không thấy đường lên? Đúng mà, rõ ràng là đường này. Toàn là rừng cây không hả? Chứ có thấy đường gì đâu. Sao kỳ vậy không biết? Lúc đó thì người người gánh củ đi ngang con lệ mừng lắm, chạy ngay lại hỏi. "Chú chú, đây có phải là đường lên chùa không chú?" "Chùa nào? Làm gì có chùa nào hả con?" "Có mà, có ngôi chùa nhỏ, có ông cụ tam trên trăm tuổi sống trên đó." Người gánh củi nhíu mày. "Tao sống ở đây mấy chục năm mà chưa nghe đến luôn đó. Mày bị hoang tưởng hả con?" Người gánh củi bỏ đi, con lệ thất thần ngồi sụp xuống đất. Nó quỳ lại. "Ông ta ơi, con xin ông, con xin ông cứu bà nội con." bản nội con không ổn rồi. Nó vừa quỳ lại vừa dập đầu xuống đất, thằng Lành sốt ruột ngăn nó lại. "Thủ đi lễ, làm vậy chảy máu đầu bây giờ. Kệ em, nhất định là ông Tam sẽ nghe thấy mà." Nó gào khản cổ, quỷ lệ máu tứa từ trán ra. Đôi chân mỏi như đau điếng, cũng không ai trả lời nó. Cánh rừng cũng không mở ra cái cổng nào chào đón nó. Tại sao như vậy chứ? Tại sao ông Tam lại có thể ác với nó như vậy? Nó thất vọng về ông Tam lắm nó bỏ cuộc thôi. Cùng lúc ấy, ông tam trên núi ngưng niệm Phật, môi nhấp nháy. Không có duyên, không thể gặp. Số đã tận, không thể cứu rỗi. Đã gần 1 tháng rồi mà ban đội con lệ vẫn vậy, vẫn chịu sự giày vò của thể xác, không nói được, không ăn uống được, thậm chí không thể ngồi được. Tách chân co quắp, cứ đến đêm là ban đội nó lại kêu quang quác, mắt trợn lên nhìn không gian vô định. Nó cũng tự trách nó lắm, có thể nhìn thấy nạn của người khác mà sao nạn của bà nội nó thì nó không thể thấy được. Nhà nó cũng đưa bà nội đi chữa nhiều nơi, thậm chí còn mang lên chùa, nhưng tất cả đều vô vọng. Khi vừa thay tã cho nội xong, nó cũng nằm bên cạnh nội ngủ một lát. Đang nằm ngủ nó lại nghe thấy tiếng quang quác, nó nghĩ chắc nội nó dậy rồi, nó phải thức dậy canh. Nhưng không, vừa mở mắt ra, trên đầu của nội nó khẽ lú lên một cái đầu vịt ngoác ngoẹo, đôi mắt đỏ rực ghê sợ. Nó sợ quá lủi lại không may rớt bạch xuống đất biếng hét lên. Ông Lục với thằng Lành ngay thấy liền chạy vô, nó hoảng hốt chỉ tay về phía hội nó, "Ma, ma vịt." Ông Lục với thằng Lành theo quan tính nhìn theo mà có thấy cái gì đâu. "Bậy nào, làm gì có ma hạ con?" Con lệ nhìn lại một lần nữa, không thấy gì cả. Nó đi chậm chậm lại đó nhìn, nhưng không có gì cả. "Ủa, sao lại vậy?" Rõ ràng là con thấy cái đục vịt đang ngoác ngoẹo, đôi mắt đỏ rực sợ lắm mà. Chắc con mệt nên ngủ mớ đó, không có đâu, ngủ đi con. Ông Lục và thằng Lành đi rồi, nó tự nhủ chắc nó mệt thật. Cả ngày bận bao nhiêu việc, còn phải chăm sóc cho nội nữa. Chứ có vòng học của ông Tam thì ma quỷ đâu có còn chọc phá nó được nữa. Con Lễ lại lao lên giường nằm cách ban nội nó ngủ. Cái đầu con vịt lại lú lên, cái miệng dài kêu quạc quạc, đôi mắt đỏ chừng chừng nhìn con Lễ. Thấy được ta sao? Ta núp kỹ như vậy mà thấy được? thầy cũng không làm gì được ta đâu. Và ngày tiếp theo đó, con lễ lại thấy con vịt ngoác ngoẹo ám lấy màn nội nó. Thoắt ẩn thoắt hiện như đang chơi trốn tìm với nó vậy. Nó biết rồi, nó biết gọi anh trai nó ra phía sau nhà. Anh lành, em nói nhỏ để nghe. Có chuyện gì mà trông nghiêm trọng vậy lễ? Có con ma vịt đang ám màn nội. Em nhìn lén thì thấy nó, nhưng khi có em ở đó, nó không hiện lên. Thật luôn hả lễ? Gì mà kinh quá vậy? Bây giờ em tháo vòng hạc ra, để em nói chuyện với nó xem sao. Không được, nguy hiểm lắm, mà cái vòng hạc này chán ghê. Không phải chủ nhân của nó thì vào tay người khác cũng chỉ là vật vô tri, không có tác dụng. Anh nộp đây, thầy bất đốn là anh chạy vào đều cho em nha. Ừ, anh biết rồi. Khang Lành cầm vòng hạc rồi núp vào một góc. Con lễ mang thùng nước vào lau người cho bản nội của nó. Đang lau thì vong hồn con vịt lại hiện lên. Lần này nó hiện lên nguyên thân, không chỉ nú lên cái đầu như lần trước nữa. Con lệ lại một lần nữa giật mình mánga ra đất bởi cái hình thù kỳ quái của con vịt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net